Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 31 sát diệt cường địch. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Trên mặt hỏa linh chân nhân hiện vẻ ngưng trọng từ người lão phát ra. Một luồng uy áp đáng sợ ngày càng lan xa. Chỉ thấy một đám mây đen. Thùy xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu ba người bên trong ẩm ẩm có điện. Quang chớp lòi Dẫn lôi thuật. Sắc mặt tần nhiên trở nên có chút khó coi Pháp quyết này so với trưởng tâm lôi càng không kém Có thể thi triển được chứng tỏ hỏa linh trưởng môn có tu vị phi phàm Lâm Hiên cũng đã nhận ra sự nguy hiểm Hắn đem bích tuyết hoàn tế ra Ngọc hoàn nhanh chóng hóa lớn Quay tròn trên đỉnh đầu hắn từ bên Trong tỏa ra một tầng bạch quang bàng bạc Có thêm tầng phòng ngự của cực phẩm linh khí Lúc này quanh thân lâm hiên đã có tới bảy tám loại phòng ngự trên mặt hỏa linh chân nhân biến sắc tiểu tử này sao lại có nhiều bảo vật như vậy tần nhiên thấy ngọc hoàn lơ lửng trên đỉnh đầu lâm hiên trong mắt hiện lên một tia gì sắc cũng không biết là nàng có nhận ra nó hay không chỉ thấy hai tay nàng kết kiếm quyết thao túng thu thủy kiếm đón lấy hai đạo pháp lực đã hóa thành chân thể của hỏa linh trường Môn hy vọng có thể giảm bớt áp lực bên Lâm Hiên Đồng thời thao túng nhiều bảo vật như vậy Với một tu sĩ ở cảnh giới Nay khẳng định là việc vô cùng khó khăn Song đối với Lâm Hiên thì Không đáng ngại do độ tinh thuần linh lực cùng thần thức của hắn vượt Xa cảnh giới hiện tại Thấy vẻ mặt ngưng trọng của hỏa linh chân nhân Đột nhiên một tia sáng Xẹp qua trong đầu lâm hiên, hắn đã từng thấy qua trưởng lão trong môn. Phái ra tay. Thực lực có thể nói là di sơn đảo hải long trời lở đất. Khi nãy giao thủ pháp lực của lão tuy mạnh nhưng chưa dùng toàn lực. Theo lý thì hắn và tần nhiên liên thủ cũng không thể chống lại được. Một kích của một cao thủ trúc cơ hậu kỳ Mà trong môn đang có chuyện khẩn, lão gia hỏa này cũng đâu có thời. Gian đùa bấn hay là hạ thủ lưu tình. Lại còn chưa tế ra linh khí thế. Là thế nào? Vừa suy đoán lâm hiên vừa cầm tinh thạch một tay đem pháp lực cuồn. Cuồn không ngừng rót vào bách hồn phiên chỉ thấy trong âm phong ghê. rợn, hơn trăm con lệ vụt từ bên trong bay ra sau đó ngưng ghét thành. Một cự đại khô lâu. Trong hốc mắt khô lâu chiếu ra tia sáng yêu dị. Lúc này khí thế của bách hồn phiên đã gia tăng hơn trước khô lâu phát. Ra chín đóa ma hỏa xanh lè không ngừng quay quanh thân. Thấy thế trong mắt hỏa linh trưởng môn hiện lên một tia tàn khốc. Lão mở ra miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên phun lồng sáng bảo hộ. Phút chốc tầng hoàng quang kia như dầu gặp lửa hừng hực bốc cháy lên. Sau đó miệng lão lẩm nhầm tay đánh ra một đạo pháp quyết vào đám mây. Đen phía trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong đám mây đen bắn tung tóe ra những tia điện quang xẻo Xèo nhưng rồi nước lạnh vào vạc dầu đang đun nóng. Đi. Hỏa linh chân nhân khẽ quát một tiếng chỉ thấy vô số đạo điện. Quang nhỏ tụ lại thành một đạo thiểm điện to bằng cái bát từ trên trời. Giật thẳng xuống thiếu niên. Thiểm điện khí thế kinh người xong lâm hiên mặt không đổi sắc. trong Mắt hơi nheo lại hắn hít vào một hơi thật sâu. Linh lực trên người như. Nước vỡ đê tuôn trào ra. Chỉ thấy linh khí màu xanh rót vào tầng tầm. tầm. Cấm chế quanh thân thể, đoành, thiểm điện giật thẳng xuống người thiếu niên. Lồng sáng màu trắng hộ. Thể do bích tuyết hoàn tạo ra chỉ chỗ chưa được một lát đã bị đánh vỡ. Khiến ngọc hoàn văng ra, mấy tầng cấm chế do phù lục phòng ngự cấp. Thấp cũng bị xuyên thùng. Liên tiếp phá hủy bốn tầng phòng ngự nhưng. Không ngờ dẫn lôi thuật lại bị tầng sáng phòng ngự hình chuông vàng. Ngăn lại. Khói miệng lâm hiên cười nhạt. Pháp thuật phòng ngự bập trung đâu phải. Là dễ phá. Hắn vung tay lên lại đem ra một xíp phù phòng ngự bập thấp. Tế ra bích tuyết hoàn cũng một lần nữa bay đến trên đỉnh đầu phóng ra. Bạch quang. Lại bày bày tám cái lồng sáng phòng ngự. Trên mặt hỏa linh chân nhân hiện vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Một. Đệ tử linh động kỳ sao lại có nhiều phù lục như vậy. Dẫn lôi thuật uy. Lực phi phàm nhưng thi triển nhiều đối với thân thể rất có hại mà. Thương thế hiện tại của lão cũng đâu nhỏ. Song không hổ là trưởng môn một phái trên mặt hỏa linh chân nhân hiện. Lên tia sáng quyết tuyệt, lão đang muốn tiếp tục thi triển lôi dẫn. Thuật thì chợt nghe hai tiếng bùng bùng khiến lão kinh ngạc quay sang. Phát hiện ra hai luồng pháp lực hóa thành thực thể đang đấu với phi. Kiếm cùng hồn kim tỏa đã bị vân trung tiên tử đánh tan. Chỉ thấy tần nhiên đưa bàn tay mềm mại đánh ra một đạo pháp quyết. Thu thủy kiếm đón gió hóa lớn trong chớp mắt đã dài hơn mấy trường. Tỏa ra lam quang lóng lánh khiến người không rét mà run, hóa thành một. vệt sao băng sáng màu lam chạm xuống hỏa linh trường môn. Thấy thế vẻ mặt lâm hiên trở nên vui mừng, huy động bách hồn phiên. Trong tay tuôn ra sự vụ cuồn cuộn. Vừa nãy do phải tập trung thần. Thức chống đỡ dẫn lôi thuật nên tạm khô ca, A-U đã ngừng tiến công. Khô lâu sau khi hấp thu dược vũ khí thế phát ra càng hung hãn. Nó gầm. vang một tiếng tiếp tục quỳnh quỳ lao sang hỏa linh chân nhân. Thấy có chút an toàn lâm hiên vấy tay đem bích tuyết hoàn thu về trong. Túi chữ vật vừa rồi hao tổn khá nhiều linh lực nên hắn muốn tiếp kiệm. Một chút. đối mặt với đối thủ mạnh phải học được cách phân phối pháp lực hợp lý lúc này thu thủy kiếm đã bổ vào lồng sáng kim quang hộ thể của hỏa linh chân nhân phát ra những thanh âm bạo liệt quần sáng dao động mãnh liệt một lúc một ổn định lại sắc mặt lão khi trắng khi hồng mấy lượt rồi mới bình thường trở lại song hỏa linh chân nhân còn chưa kịp thở thì huyết sắc khô lâu đã thân không đầy ba thước thật quá sơ suất không ngờ hai tên này khó chơi đến vậy a trong lòng lão hối hận không thôi vì đã khinh địch lúc này trước ngực lại âm ỉ khiến hỏa linh chân nhân nhăn mặt vừa rồi dùng lực hơi quá lại thương thế phát tác lão cắn răng một cái hay tay hợp cùng một chỗ rồi tách ra một đoàn hỏa diễm màu trắng trong lòng bàn tay đồng thời hỏa linh chân nhân há miệng ra phun một ngụm Tinh huyết vào tiên hỏa khiến nó bùng bùng cháy lên. Tiên thiên chi hỏa, thần thông có thể đốt cháy vạn vật của tu sĩ trúc. Cơ kỳ, thấy cảnh này Lâm Hiên cười lạnh một tiếng miệng lẩm nhẩm, đánh ra một đạo pháp quyết lên Bách hồn phiên. Lúc này chín đạo ma hỏa nhỏ đã hợp, thành một. Cự khô lâu thì há mồm không ngừng phun ra âm khí vào trong, đó, thanh diễm hỏa ma nhất thời bầu trời bị chia làm thanh bạch nhị sắc trên mặt hỏa linh trưởng môn hiện lên một tia tàn khốc hai tay đẩy ra nhất thời bạch quang cùng thanh quang xoắn lấy nhau những thanh âm ầm ầm bạo liệt vang lên không ngừng thanh sắc hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm không ngừng bay múa trên không bên kia khuôn mặt xinh đẹp của vân trung tiên tử như phủ một lớp hàn xương mỏng hai tay liên tục kết các kiếm huyết Thu thủy liếm đột. nhiên cuồng chứng lớn gấp đôi dài tới bảy tám trưởng liên tục công. Kích phòng ngự của đối phương thân kiếm tỏa ra từng đợt hàn phong. Khiến người dùng mình kinh hãi. Thấy lồng sáng kim sắc hộ thể của hỏa linh trưởng môn chấn động mãnh. Liệt trong lòng lâm hiên đại hỷ. Đến lúc này hắn có thể khẳng định lão. Cao thủ trúc cơ hậu kỳ này nhất định có thương thế trên người nên. Không thể phát huy được được thực lực chân chính. Thừa dịp lão bệnh. Phải lấy mạng lão. Lâm hiên điên cuồng truyền linh lực vào bách hồn. Phiên. Đồng thời tay của hắn vừa lật đã lấy ra một tấm phù lục hơn các loại. Khác một chút. Mặt trên có một con điểu nhi rất sống động. Thu phù. Mà không ngờ bên trong phong ấm là cực phẩm yêu thú cấp 1. Tiến dai thất bại thực lực gần bằng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lúc này hỏa linh chân nhân cảm thấy khóe miệng đắng ngoét. Thấy lâm. Hiên liên tục xuất pháp bảo ra như vậy, lão vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy thú phù phát ra hào quang mãnh liệt. Cùng với tiếng hót trong, trẻo là một con quái điểu có ba mắt cùng một chân to lớn xuất hiện. Thấy thiên tường điểu phóng ra uy áp cực đại trên mặt hỏa linh trường. Môn tràn đầy vẻ lo lắng. Thân hình lão cấp tốc xoay tròn tại chỗ, hay. Tay liên tục biến hóa kết một đạo pháp quyết kỳ lạ. Kim cháo hộ thể của hỏa linh dưới công kích của thu thủy kiếm vốn đắc Lung lay, sau khi lời trảo của thiên tường điểu quét thì một âm thanh. Vụn vỡ vang lên, lồng sáng vỡ tan thành muôn điểm linh quang. Lam sắc cử kiếm không chút chậm trễ chém mạnh xuống còn thiên tường. Điểu cũng hé mỏ kêu vang, không ngờ lại huyến hóa thành một thanh tiểu. truy dài khoảng 7-8 tấc mang theo linh áp đáng sợ. Hai hiện pháp bảo đồng thời giáng thẳng vào luồng bạch quang trên mặt. Tần Nguyên hiện vẻ vui mừng còn Lâm Hiên thì nheo mắt, hắn lại lấy từ lòng ngực ra một hạt châu đen thùi. Rất nhanh chóng Lâm Hiên nhấc tay trái bắn ra viên thi châu vào một khoảng không bên trái cách hắn mấy trượng. Bùm một tiếng, thi châu nổ tung tạo thành một đám sương mù đen tuyền, tụ mà không tán bao tùm một khoảng không gian. Không ngờ trong xương mù vang lên một tiếng thép cực kỳ phấn nộ. Sau đó một đạo hào quang lói lên đem xương mù thổi tán ra. Trong hào quang, thân thân hỏa linh chân nhân dần dần lộ ra. Có điều bộ dáng lúc này của lão vô cùng chật vật. Nhất là sắc mặt xám. Ngoét như cho, dường như đã trúng thi đột. Trở lại một sát na trước bị hai tiểu tu sĩ linh động kỳ bức tới nông. Nỗi không thở ra hơi. Hỏa linh trưởng môn trong lòng vừa giận vừa sợ. Tránh đêm dài lắm mộng hỏa linh chân nhân quyết định hạ mình, sử dụng. Thủ đoạn đánh lén. Đầu tiên là lão sử dụng một pháp thuật nghịch thiên là thuấn di cái. Gọi là thuấn di chính là trong chớp mắt có thể vô thanh vô tức tức. Thời dịch chuyển thân thể sang một nơi khác. Đương nhiên với tu vị của hỏa linh chân nhân thì chỉ biết được một chút sơ xài về bí thuật này. Thuấn Di cũng chỉ được gần một trưởng, song là pháp thuật nghịch thiên, nên tiêu hao một lượng linh lực kinh người cùng sau này cũng phải trả. Cái giá không nhỏ là tu vị sẽ giảm xuống. Muốn không để địch nhân phát hiện ra tung tích nên sau khi thuấn Di sang bên tránh được công kích hỏa linh chân nhân sử dụng ẩm nặng thuật. Sở dĩ lão tự tin như vậy vì thần thông này ít nhất phải có thần. Thức cường đại ở cảnh giới trúc cơ kỳ mới có thể phát giác ra. Như vậy, thì lão sẽ vô thanh vô tức áp sát mà tiêu diệt tiểu tử cùng nha đầu. Linh động kỳ không biết sống chết này. Nhưng người tính không bằng trời tính, tu vị của Lâm Hiên tuy là Linh. Động đại viên mãn nhưng thần thức của hắn còn mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ. Tu sĩ một chút nên đã phát hiện ra, tuy không hiểu sao hỏa Linh chân. Nhân lại có thể từ trong bạc quang thoát ra gần một trường song hắn. Đoán đây cũng đã là cực hạn của lão rồi. Nếu lão có thể thi triển. Nhiều lần hoặc xa hơn thì đã xuất hiện bên cạnh mà tập kích hắn rồi. Khi hỏa linh chân nhân thi triển ẩm nặc thuật thì đương nhiên sẽ phải. Thu hồi hộ cháo tránh việc bại lộ. Nếu lâm hiên nếu thôi động linh khí. Hoặc dùng pháp thuật công kích thì lão chắc chắn sẽ bố hạ phòng ngự. Trong trước mắt, vì vậy Lâm Hiên lựa chọn dùng thi châu. Thi châu đen thui chẳng có gì thu hút quả nhiên khiến cho đối phương mất cảnh giác. Bên trong nó ẩm chứa thi độc nồng đầm, lúc hỏa linh. Chân nhân phát hiện ra điều không ổn thì thi độc đã xâm nhập tới lục. Phủ ngũ tàng của lão rồi. song với tu sĩ trúc cơ thì điều này cũng chưa gây được nguy hiểm chí mạng trở lại hiện tại, lúc này hỏa linh chân nhân hít vào một hơi. Linh lực trong cơ thể vận chuyển tạm thời ép thi độc lại. Có điều lúc. Này tình thế đã đảo ngược. Lão đang từ kẻ đi săn lại biến thành con. mồi vậy. Ngụy kế đã bị phá. Trong mắt hỏa linh chân nhân hiện một tia không cam. Lòng đỉnh đồn quang bỏ chạy xong. Lâm Hiên đương nhiên không thả hổ về. Dừng nếu lão mà thoát được dẫn người tới thì chỉ sợ hắn chết mà không. Có đất chôn. Lâm Hiên tập tung thao túng thiên tường điệu đồng thời đem bích tuyết. Hoàn tế ra tần nhiên cũng thao túng thu thủy kiếm hóa thành một. Luồng lam quang cùng với linh khí của Lâm Hiên một tả một hữu vây tung. Hỏa linh chân nhân. Độn quang mặt tuy nhanh nhưng sao có thể bằng linh khí. Bích tuyết. Hoàn cùng thu thủy kiếm nhanh chóng đuổi tới. Bích tuyết hoàn lại hóa. Thành 16 tiểu hoàn giống nhau như đúc còn thu thủy kiếm lại đón. Gió biến thành lam sắc cử kiếm thiên tường điệu cũng thong dong đuổi. Tới ba mặt giáp công. Nhất thời quang hoa điên cuồng tỏa ra trói lòa một vùng không gian, âm. Thanh chấn động cả bầu trời. Hỏa linh chân nhân tóc tai bù xù sắc mặt. Giữ tợn, lúc này còn gì khí độ trưởng môn một phái. Một tay lão nâng. đạo tiên thiên chi hỏa đang cháy hừng hực, tay còn lại thì phóng ra. Mấy đạo bạch quang chống đỡ vô cùng chật vật. không làm thì thôi đã làm thì phải nhất tuyệt dây dưa một lát chỉ e có địch nhân nghe động mà chạy tới lâm hiên nhanh chóng lấy ra mấy tấm phù khiến sắc mặt hỏa linh chân nhân xám lạnh như cho cười lạnh một tiếng lâm hiên dẫn động tấm phù trong tay trong quang hoa ngũ sắc truyền đến một linh lực chấn động đáng sợ các loại pháp thuật trung cấp vèo vèo lao về phía đối thủ hành động này của hắn đã cảnh tỉnh tần nhiên trên người vân trung tiên tử còn có một tấm phù cấp cao trong mắt nàng hiện lên một tia tiếc nuối nhưng rất nhanh đã đem tấm phù tế xuất ra không bị vô số pháp thuật vây khốn hỏa linh chân nhân thét lên một tiếng thảm thiết không cam lòng linh thuẫn hộ thân bị đánh nát thành những mảnh nhỏ một lát sau bụi mù dần tản mát lộ ra thân hình hỏa linh chân Nhân với nét mặt còn vương nét sợ hãi Một trận gió thổi qua thân thể của lão nhanh chóng hóa những hạt cát Phiêu tán trong gió đến khi cả người biến mất Bịt một vật từ trên trời rớt xuống Thần sắc lâm hiên vừa động Lập tức phất tay phóng một đạo thanh quang Đem túi chứ vật của hỏa linh chân nhân thu lại Không có ý chia chắc Với ai mà trực tiếp cất vào ngực Sau đó hắn mới quay sang nhìn thiếu Nữ bên trái Hai người là đồng môn lại vừa sánh vai liên thủ đánh bại cường địch. Theo lý thì là bạn chứ không phải thù. Hơn nữa từ việc nàng không bỏ. chạy có thể thấy được nàng là một thiếu nữ khí khái chẳng khác tu Mi. Nam tử khiến hắn rất khâm phục. Nhưng vấn đề lại ở chỗ nàng đát lại. Phát hiện bí mật của hắn. Hắn không có linh căn mà lại có một thân tu Vi kinh thế hãi tục còn. Có còn có linh khí của Trương Vũ và Chu Yến kia. Nếu như bí mật này Bị tiết lộ ra ngoài Lúc này sắc mặt lâm hiên trầm xuống Mà tần nhiên cũng ngẩng đầu nhìn Lại lần đầu tiên Bốn ánh mắt giao nhau trong một thoáng Sắc mặt Thiếu nữ có chút phức tạp Đôi môi anh đào hé mở như đang định nói Điều gì Âm ấm, ấm Đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt Hai người cả kinh quay Sang lại nhìn về một ngọn núi phía xa xa Nơi đang có những tiếng nổ Chạy lệnh, trời chuyển đất đã thấy một đảo sáng vàng khổng lồ hình trụ. Chiếu thẳng lên tận trời xanh. Nhìn dị tượng phía xa lâm hiên lộ vẻ trầm tư mà trên khuôn mặt thanh. Tú của tần nhiên cũng thoáng vẻ kỳ lạ. Đột nhiên hai người biến sắc. Trong những tiếng nổ lớn còn nghe tiếng. rú hống đáng sợ. Xem ra vụ chấn động kia đã kinh động tới những yêu. Thú gần đó. Trong yêu khí đầy trời, một số yêu thú cấp thấp có khả. Năng bay lượn hoảng sợ bỏ chạy vù vù qua đây. Lâm Hiên lại quay sang, ngẫu nhiên thấy ánh mắt trong veo lấp lánh như. Pha lê của Vân Trung tiên tử đang nhìn hắn một cách kỳ lạ. Không ổn. Xem ra lúc này không thể tính nhiều. Lâm Hiên tế xuất bích tuyết hoàn. Đang muốn đổn quang bỏ đi thì đột nhiên một âm thanh kinh thiên động. Địa chuyển tới như xé sách mạng nhĩ khiến Lâm Hiên cùng tần nhiên. Không khỏi kinh hãi ngẩn ra. Đột nhiên đảo sáng vàng khổng lồ kia bắt đầu xoay tròn tốc độ càng. Lúc càng cao tựa hình thành một lúc xoáy khiến thiên địa linh khí bốn. Phương chảy về tù họp lại. Điềm báo gì bảo suốt thế. Bất quá Lâm Hiên chỉ liếc mắt qua rồi muốn. Rời đi. Không ngờ kim quang kia chợt phát sinh biến hóa. Trong lúc xoáy đột, nhiên bắn ra ba đảo lưu tinh xảo hợp thế nào lại bay qua nơi này. Lâm Hiên ngẩn người, nhưng chẳng cần suy nghĩ liền xoay người bay tới. Đám lưu tinh. Hai tay hắn như đang vuốt ve một khối cầu khí, liên tục. Biến hóa pháp quyết rồi toàn thân phát ra một đảo thanh quang, hào. Quang vặn vẹo một hồi biến thành một cự thủ màu xanh chụp tới mấy đảo. Lưu tinh kia. bắt được hai khối thần thức Lâm Hiên vừa động cử thủ đã thu hồi chúng. Trở lại, hắn nhanh chóng thu vào túi chứ vật, quay sang đã thấy khối. Lưu Tinh cuối cùng như chủ động bay vào một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc. Lưu Tinh ngừng lại, Lâm Hiên thấy rõ ràng đó là một khối ngọc giản nho nhỏ. Mà ở phía xa tiếng động cũng nhỏ dần, kim sắc quang trụ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Hiên cùng tần nhiên nhìn nhau không hẹn mà cùng ngự khí bay về. Phía cửa ra khuê dược dàn. Đúng lúc đó ngọn núi phía xa liền chấn động kịch kiệt. Một vùng nguyên. Là đất đá nhanh chóng biến thành dung nham nóng chảy mấy thân cây đại. thù bên cạnh bốc cháy. Phóng tầm mắt từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảng. Khói lửa dày đặc. Mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ hỏa linh môn đang lơ lửng. Trên không sắc mặt vô cùng khó coi, chán nản có, phấn nổ có, còn có cả. Bàng hoàng. Trước đó một khắc trưởng môn chân nhân vẫn chưa trở về mà dì bảo đã. xuất thế. Bất đắc dĩ lão giả sư huyên đành phải ra lệnh cả bọn mở trận. Pháp khống chế. Ban đầu sự tình tiến triển khá thuận lợi, tuy rằng. Không có hỏa linh chân nhân nhưng hơn 10 chút cơ kỳ tu sĩ cũng có. Thể vận hành trận này mà thu lấy gì bảo. mắt nhìn cột sáng vàng khổng lồ chiếu lên trời đã trở nên rực rỡ đúng lúc này một viên niệm châu trong tay lão giả thủ lĩnh đột nhiên vỡ vụn điều này khiến tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ nơi đây đều biến sắc kinh hãi hạt châu kia chính là bổn mạng linh châu của hỏa linh sư huynh chẳng lẽ trưởng môn đã gặp chuyện bất chắc đám tu sĩ hỏa linh môn tràn ngập sợ hãi nhất thời có kẻ vận chuyển linh lực sai lệch khiến trận pháp trở nên mất ổn định thấy thế sắc mặt lão giả đại biến vội quát to nhắc nhở các vị sư đệ nhưng không kịp sự bất thường của trận pháp khiến quý đạo của bảo vật vừa xuất sai lệch thế hóa thành mấy đạo lưu tinh bay tận ra xa lúc này bọn họ đang bị trận pháp vây khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn một lát sau trận pháp được thu hồi lão giả vô cùng lo lắng nhanh chóng Độn quang bay đi những tu sĩ còn lại cũng vội vàng bay theo sau bọn họ hai mặt nhìn nhau đều thấy sắc mặt đối phương cực kỳ trầm trọng trưởng môn sư huyên còn chưa rõ sinh tử mà gì bảo sắp tới tay đã bay mất lần này bọn họ đã trở mặt chủ động chém giết với minh hữu song kết quả là hỏa linh môn đã trở thành cái đích cho mọi sự chỉ trích tại tu tiên giới duyên châu mà lại không đoạt được bảo vật cát Cao thủ của hỏa linh môn bắt đầu cảm thấy không ổn. Trong khuê dược giản chắc chắn còn dư nhiệt của các môn phái khác. Phải nhanh chóng giết sạch bọn họ rồi đoạt lại bảo vật. Lúc này Lâm Hiên cùng Tần Nhiên cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Hai người hóa thành hai đạo kinh hồng toàn lực bay về cửa ra khuê dược. Giản, vẻ mặt Lâm Hiên vẫn vô cùng bình tĩnh, không tiếc tiêu hao pháp lực. truyền vào bích tuyết hoàn. Nhất thời linh khí ẩm ước phát ra tiếng. Ông ông tốc độ muốn nhanh gấp đôi. Trong mắt tần nhiên thoáng hiện tia dị sắc, nàng không thể ngờ Pháp. Lực của Lâm Hiên lại tinh thuần đến vậy. Thiếu nữ cũng nhanh chóng kết. Pháp quyết tăng tốc độ đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đến cửa ra khuê giản dược. Mắt thấy hai đạo đồn. Quang tốc độ kinh người từ bên trong lao ra đám đệ tử cấp thấp hỏa. Linh môn thủ hộ bên ngoài truyền tống trận cực kỳ kinh ngạc. Lâm hiên. Linh lực điên cuồng truyền bích tuyết hoàn đẩy tốc độ lên cực hạn Mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây trong lòng lâm hiên đại hỷ. Chỉ cần chạy khỏi phạm vi thế lực của hỏa linh môn rồi tìm một địa phương. Hoang vắng thu liếm linh khí đối phương muốn truy tìm hắn thì có khác. Nào là mò kim đáy bể. Xong ý niệm còn chưa chuyển thì đột nhiên một luồng thần thức cực đại. Từ một bên ẩm tới. Lâm Hiên những mày mở miệng. Trúc cơ kỳ tu tiên giả. Miệng la nhưng tay không chậm đã đem mấy tấm phủ lục ném ra hóa. Chỉ thấy một vùng linh lực kinh người quang hoa chớp động liên hồi. Nào là băng châm quyết hóa giao thuật thế Thái Sơn áp đỉnh cử một. Trung kích. Gã trúc cơ kỳ tu sĩ tập kích thấy vô số pháp thuật cao cấp như vậy. Đánh tới thì cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dừng lại xuất ra linh khí ngưng. Thần toàn lực phòng sự. Thừa dịp này lâm hiên không chút chậm chế trực tiếp bay vọt tới. Chúc cơ kỳ tu sĩ này tên Thanh Dương Tử là tu sĩ hỏa linh môn cao. Nhất trong đám tu sĩ thủ hộ truyền Tống Trần vừa tới cùng hỏa linh. chân Nhân. Lúc này hắn vừa giận vừa sợ trưởng môn sư huyên đắc truyền. Mệnh không để bất cứ tu sĩ phái khác nào thoát khỏi phê giản dược. Có điều đối mặt với nhiều cao cấp pháp thuật như vậy hắn không dám lấy. Cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm vội vàng tế ra quang tráo hộ thể. Mạnh nhất ngăn cản. Nhìn từ xa thì khác nào quần phong loạn vũ mà lại gần thì chỉ là lớp. Phước vài hạt mưa bay băng châm hỏa diễm khi đến trước người hắn đột. nhiên biến thành một khối băng châu cùng vài viên hỏa cầu. Đây không? Phải là pháp thuật nhập môn sao? Lúc Thanh Dương tử phát hiện mắc mưu, thì hai người Lâm Hiên đã chạy xa rồi. Do Lâm Hiên cùng Tần Nhiên đều ngự trên cực phẩm linh khí nên tốc độ, độn quang cực nhanh. Lúc này đuổi theo cũng đã không kịp, phi hành vốn. Không phải sở trường của lão. Khi Thanh Dương tử đang còn tức đến nổi giận lôi đình thì Lâm Hiên... Cùng Tần Nhiên vẫn đang điên cuồng phi hành khoảng nửa canh giờ sau. Đoán rằng cao thủ đối phương sắp đuổi tới. Hiện giờ bỏ chạy tiếp thì càng dễ bị phát hiện. Lâm Hiên dự tính dùng lục dịch hồng lang thảo. Thu liếm linh khí đem pháp lực phong bế thì đối phương không thể phát. Hiện ra. Nhưng còn Tần Nhiên kia. Hắn quay sang lên chưa kịp nói gì thì Tần Nhiên đã lấy từ trong túi. Chứ vật giới ra hai tấm phù lục màu đỏ lại ném sang hắn một tấm. Lâm Hiên ngẩn ra rồi lập tức sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là ẩm thân. Phù mà hắn đã có lần dùng qua. Có diệu dụng linh lực toàn thân che giấu. Đi. Chỉ cần không di chuyển thì cho dù tu vị đối phương cao hơn cũng. Không thể phát hiện ra. Lâm Hiên nhanh chóng đem ẩm thân phù dán lên người trong miệng lẩm. bẩm pháp quyết. Chỉ thấy tấm phù phát ra một vầng hào quang rồi hóa. Thành một tầng bạch khí bao quanh thân thể hắn. Một lát sau sương mù. Tiêu tán mà thân ảnh Lâm Hiên cũng biến mất. Tần nhiên cũng sử dụng ẩm thân phù. Tuy ẩm thân phù chỉ có tác dụng trong vòng 3 canh giờ nhưng vậy là... Quá đủ. Đối phương qua đây không thấy chắc chắn sẽ đuổi tới phía trước. Hoặc nơi khác. Lâm Hiên lặng lặng tìm một góc ngồi xuống tranh thủ đả. khôi phục pháp lơ, u, v, quy, quy, cơ. Ba canh giờ sau hắn mở mắt ra trên mặt thoáng hiện vẻ chế diễu, hỏa, linh môn để tử nhiều lần đảo qua gần đây nhưng không phát hiện được. Tung tích hai người. Như vậy hiện tại hắn đã khá an toàn, chuyến đi lần này vô cùng mạo. Hiểm xong đã hái được ngân nguyệt hoa cùng lưu huỳnh thảo. Cực phẩm, tẩy tuổi đan sẽ không phải chỉ là trong truyền thuyết. Theo cổ tịch với hiệu quả nghịch thiên của cực phẩm tẩy tuổi đan dù là. phàm nhân không có linh căn cũng có thể trúc cơ thành công. Trừ linh dược ra lần này còn bất ngờ tiêu diệt trưởng môn hỏa linh. Môn với thân phận cùng tu vị của lão khẳng định là túi chứ vật vô. Cùng tài phú. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất mà cũng bất ngờ nhất chính là bảo vật bí. Mật trong bảo khố kia. Vì bảo vật này mà hỏa linh môn trở mặt chém. Giết minh hữu thì có thể suy được nó quý giá đến mức nào